Bài quyền audio theo thỏa thuận hợp tác giữa trang truyệnmạng.com thuộc về kênh youtube nghe kể chuyện mà đêm khuya. Các bạn vui lòng không react khi chưa có sự đồng ý. Ngay sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Không chỉ có người dân hiếu kỳ muốn đi nhà truyền thông hận không thể trực tiếp đi phỏng vấn lưu bản vượng. Hắn từ nơi nào có được tin tức đó chứ? Vì sao tin tức của hắn nhanh hơn bọn họ một bước? Ban đầu, các nhà truyền thông cảm thấy khiếp sợ. Lưu bản vượng lại có được tin tức lớn và dài gân như vậy. họ nữa tất cả đều là sự thật. Nhưng rất nhanh, bọn họ lại bình tĩnh lại. Cho rằng hắn chắc chắn chỉ chiếm được tiên cơ một lần. 8 năm, hắn chỉ chiếm được một lần tiên cơ. Cũng không có gì để nói. Truyền thông là dựa vào việc liên tục. Vậy sao hắn có thể mỗi ngày đều có thể đưa ra một chuyện được? Lần này chẳng qua là vận khí tốt. Luận về tài nguyên, hắn sao có thể so với truyền thông tam lưu? Nhưng không nghĩ tới, tạp chí Lưu Bản Vượng thế nhưng có thể đưa ra một tin giật cân. Mọi người trong giới truyền thông ngửi được mùi bất thường, làm sao Lưu Bản Vượng có nội dung độc như vậy? Chắc hẳn có quen biết với người khiêu chiến nhóm đại sư phong thủy Hồng Công đây. Lúc này, mọi nhà xuất bản đều cho người cắm trại trước tòa soạn của Lưu Bản Vượng, phát hiện người khả nghi ngay lập tức nghĩ biện pháp mời về, không phải suy nghĩ đến giá cả gì hết. Những người này nhanh chóng thất vọng bởi vì Hạ Thược đang ở đại trạch Lý Gia, cô sớm giao hết bản thảo cho Lưu Bản Vượng, chẳng qua dặn hắn đưa thông tin từ từ. Mà quả nhiên, người cắm chốt của các nhà xuất bản khác chờ một ngày. Cũng không có tin tức Ngày hôm sau tạp chí xuất bản Nói về việc vương gia Bố trí phong thủy không thích hợp Ngoài ra tạp chí đưa tin giật gần Người hạ chiến thư chính là nữ phong thủy Đã đánh bại dư cử trí Và dư vi Mục tiêu đề này là mọi người sôi trào Thực sự là nữ phong thủy sư kia ư Cô thực sự mới 17, 18 tuổi à Cô thực sự làm bị thương người dư gia Bằng tuổi này Có thể chỉ ra sai lầm trong vận trình thư Của các đại sư phong thủy à Rốt cuộc Cô có bao nhiêu thực lực chứ Giữa phong thủy sư Hồng Kông Đang muốn thay đổi điều gì đây Trong lúc nhất thời Mọi người đều muốn biết chuyện giật gân Của nữ phong thủy sư này Nhưng tạp chí của Lưu Bản Vượng Lại một chữ không nói Chuyện càng thần bí Càng kích thích tâm lý bát quái của mọi người Không nghi ngờ tạp chí của Lưu Bản Vượng đã sống lại Mọi người bắt đầu mong ngóng tạp chí của hắn Xem tạp chí đưa ra tiêu liệu gì Càng mong đợi tạp chí của hắn Có thể đưa tin về nữ phong thủy sư thần bí Mà trong khi chờ đợi Tạp chí Lưu Bản Vượng Dưới sự chỉ điểm của Hạ Thược Xuất bản chỉ ra vài chỗ sai Trong vận trình thư của bốn nhà kia Một ngày một quyển Mà sau khi đọc xong Cô dùng phương thức bói lục nhâm thần khóa Đoán trước Hồng Kông phát sinh một chuyện kinh thiên động địa Đây là khiêu khích Là chiến thư Nhưng bốn đại gia tộc Dư, Vương, Khúc, Lãnh Một chút tin tức không có Dư vi được chuyển sang phòng bệnh thường Ở cùng bệnh viện với Dư cử trí Ba nhà còn lại đóng cửa Từ chối tiếp khách Với phong ba xảy ra bên ngoài không đáp lại Hồng Kông Thực đang ngầm có những thay đổi lớn Giống như đó là ở Lý Gia Trong đại trạch Lý Gia Mưa gió rền rĩ Sáng sớm, bà chị Lý Gia có mặt ở Đại Trạch Đã một khoảng thời gian dài bọn họ không về đây Kể từ khi Lão Gia bị bệnh Lý Khanh Vũ luôn túc trực ở bên chăm sóc Lão Gia Không được Lý Bá Nguyên cho phép Ai cũng không được đến phòng bệnh thăm hỏi Lý Bá Nguyên trở về Đại Trạch tính giữa một tuần Lý Khanh Vũ không cho phép mọi người đến thăm Hắn không chỉ cấm Hai Chi, Lý Chính Dự, Lý Chính Thái Để cha mẹ hắn, hắn cũng cấm bước vào Đại Trạch Lý Gia Điều đó là mẹ hắn Isan San bất mãn Bà ta đi công ty tìm hắn nháo Với thái độ của bà ta Lý Khanh Vũ không nóng không lạnh Chỉ nói lão gia tử cần tĩnh dưỡng Nhiều người sẽ ở Mỹ Sau đó bảo Mạc Phi và Maxim Đưa Isan San rời đi Lý Khanh Vũ thì rất hiểu mẹ hắn Isan San đến đại trạch Tham lão gia Mục đích không đơn giản vậy Bà ta ngại út nhiều năm Cuối cùng con cũng được làm người thừa kế gia tộc Tự cho là sẽ có tiếng nói trong nhà Tùy hôm ấy, tại sao lý bá Nguyên nằm viện bà không rõ, nhưng bà ta chắc chắn không phải do con mình chọc lão ra tức giận. nhất định là chi thứ nhất và chi thứ hai trong đối lão ra mới dẫn đến việc này. Nếu không vì sao khanh vũ không cho chi thứ nhất và thứ hai vào bệnh viện thăm lão ra. Cả đời y san san chưa từng bắt được nhược điểm của hai chi trên. xảy ra việc như vậy, tự nhiên tưởng tượng cảnh mình trở về đại trạch oai phong như thế nào. Không ngờ bị lấy khanh vũ hạ lệnh cấn có bị mời ra khỏi công ty Coi như bà ta là không khí à Nói dễ nghe thì là mời, khó nghe chính là đuổi Nhìn cái tên bảo tiêu Russia, cao lớn thô kịch, nhìn đã sợ Y sàn sàn nghĩ thế nào cũng không hiểu được Sao con mình ra lệnh cho tên tiểu bảo tiêu, hùng thần ác xác như vậy, mời mẹ mình ra ngoài chứ Mà mũi của bà đều bị mất hết Y Sa San nghẹ một tuần, hôm nay tới Đại Trạch vừa vào cửa, đã không cho Lý Khanh Vũ sắp mặt hỏa hoãn. Hôm nay Lý Khanh Vũ mặc quần áo thoải mái, áo phông ở nhà cổ màu vàng, kính mắt gọng vàng trên mũi, ngu quan như điêu khắc, khí chất trầm tĩnh. Thầy bố mẹ mình vào phòng khách, hắn đứng dậy gờ đầu trao hỏi. Cha, mẹ. Hắn như trước, không nóng, không lạnh. Thậm chí mang theo có cả vẻ xa cách. Lý Chính thủy đối với phản ứng này cũng bình thường thôi. Đứa con này đó là kết quả của việc ăn chơi lúc trẻ của hắn. 17 tuổi có con, đối với Lý Chính thủy lúc đó chưa hiểu phải làm cha thế nào. Sau này con trai do Lý Bá Nguyên nuôi dưỡng. Hắn thân là cha, nhưng tiếp tục ăn chơi đàng điếm bên ngoài. Nhiều năm, hắn vẫn là lãng tử không quay đầu. Tình cảm cha con với Lý Khanh Vũ cũng không được bao nhiêu. Tình cảm cha con không thân thiết. Nhưng khi con hắn trở thành tổng tài tập đoàn Người làm cha nhán bên ngoài Kiếm được không ít lợi ích Theo phương diện đó Người làm cha như hắn không gì bất mãn với con mình Không phải không cho vào đại trạch cả Hắn cũng không muốn Về nghe lão gia tử cào nhầu Nhưng isasan lại không giống vậy Vừa tiền lý khanh vũ tỏ thái độ vậy Bà ta cười lạnh một tiếng <cười> Hôm nay cho cha mẹ ngươi trở về Bảo tiêu của con đâu hả Muốn rùa bọn ta ra lần nữa đi à?" Lý Khanh Vũ đạm mạc nhìn mẹ mình gật đầu nói, "Nếu mẹ muốn vậy, có thể." Người y sát san tức giận mặt đỏ mừng ngón tay màu sơn đỏ rực chỉ mặt hắn, rồi quay đầu quát Lý Chính Thủy, "Nhìn xem đứa con hiếu thảo của anh đấy, anh cũng không quản nó à? Nhìn xem, nó có thái độ với mẹ nó thế nào thế kia hả?" Lý Chính Thủy không kiên nhẫn, Qua lại vài câu Vợ chồng hai người ở Mỹ hết cả phòng khách Lý Khanh Vũ lặng lặng Nhìn cha mẹ cãi nhau Thần sắc bình tĩnh như cục diện đáng buồn này Khi xoay người rời đi Hắn khẽ nhăn mày Nhắm mắt trầm giọng nói Ông nội không thể nghe tiếng ồn Nếu một phút mà hai người vẫn không im lặng được Quả ra nhớ tiếng khách Nói xong Hắn lại đi lên tầng Hạ thược ở trong thư phòng Cùng với Lý Bá Nguyên Thư phòng cách âm tốt Nhìn thạch âm của hai người dưới tầng trái cái ẩm mỹ Đối với Hạ Thược Tài thính mắt tinh mà nói Việc nghe được như là bình thường Khi Lý Khanh Vũ bước vào thư phòng Sắc mặt đã trở lại bình thường Giống như không có việc gì xảy ra cho lòng cô cũng thực cảm khái Người đàn ông này cũng không dễ dàng gì Từ đêm ấy Lý Khanh Vũ biết thân phận phong thủy sư của Hạ Thược Nhưng hai ngày này Hai người ở chung giống như mọi việc chưa từng phát sinh Hắn bị người dùng tà thuật để ý Mà thuật nhìn hắn như người bình thường Đi làm về nhà Hai ngày này Hạ Thược cũng cảm khái Lý Khanh Vũ là người đàn ông Có nội tâm cứng rắn Mà lúc người đàn ông có nội tâm cứng rắn Liếc nhìn cô nhẹ nhàng gợt đầu Đi đến bàn hỏi tình hình sức khỏe của Lý Bá Nguyên Hôm nay chỉ là ngày mưa rền gió dữ của Lý ra Tâm trạng Lý Bá Nguyên rất trầm trọng Hạ Thược luôn dùng nguyên khí Điều dưỡng cho ông Cô chú ý lấy bá nguyên nếu không phát hiện lúc Lý Khanh Vũ cúi đầu nhẹ nhàng nhìn cô một cái. Ánh mắt kia chứa đầy cảm xúc thâm hậu. Lúc đầu hàn nghĩ chỉ cần một đêm có thể biết thân phận của cô. Lấy năng lực của gia tộc Gaynor, gia tộc mafia của Mỹ, chỉ cần một đêm có thể tra thân phận của cô. Nhưng hai ngày qua, bên kia không tìm được chút tin tức nào. Khi hắn gọi điện, người bạn thân luôn bắt cần đời của hắn hiếm khi tỏ vẻ khó khăn như vậy à, đại mỹ nữ bảo tiêu nhà cậu có thân phận không đơn giản đâu Tôi cam đoan đấy Cô ấy đối không phải bảo tiêu thật phận cô ấy được người ta sắp xếp khá tỉ mỉ Thủ pháp của người kia rất cao Lý lịch có vẻ rất thật Nhưng điều thú vị nếu cha đến tận cùng Phát hiện tất cả manh mối bị cắt đứt Hời, đó là một cao thủ đấy Cậu cho tới 2 ngày, tôi sẽ tự mình ra tay Tặt điện thoại, Lý Khanh Vũ nhíu mày Khi hắn gặp khả thược Thì càng khó hiểu Cô giúp cục là người thế nào Thần phận thế nào mà sắp xếp tinh vi như vậy Ba người ngồi trong thư phòng Lý Bá Nguyên không nghĩ nhanh như vậy Gặp lại con cháu mình Nhưng đúng thời gian ăn cơm Mới để Hạ Thược và Lý Khanh Vũ đỡ xuống lầu Trong phòng khách Mọi người đến đồng đủ Chi cả Lý Chính Dự Vợ Liễu Thị và con Lý Khanh Hoài chỉ thứ hai Lý Chính Thái với vợ Thư Mẫn Còn lớn Lý Khanh Trì Chi thứ ba Lý Chính Thụy và vợ Y San San Chi thứ ba thấy Lý Ba Nguyên xuống lầu chạy đến đón Lý Ba Nguyên phất tay áo Ngồi hết xuống chuẩn bị ăn cơm đi Thần sắc chi cả bình thường Chi hai có chút xấu hổ Dù sao lần trước là thư mẫn Lào lão ra tức đến bị bệnh Ngày đó bà ta từ bệnh viện về thẳng nhà mẹ đẻ Kể từ khi kết hôn đến nay Lý Chính Thái luôn không ôn hòa với bà Hơn 20 năm nay Đây là lần đầu tiên ông lạnh lùng với vợ mình. Thư Mẫn về nhà mẹ nhiều ngày vậy. Ông mặc kệ không hỏi. Hôm nay về đại trạch, ông cũng bảo thư ký gọi điện thông báo. Hôm nay bà ta vội vàng muốn đến xin lỗi lão ra. Nếu hôm nay không xuất hiện, thì sẽ nhận được đơn ly hôn của luật sư. Để lòng Thư Mẫn không muốn ly hôn, bà ta chỉ là không nghĩ đến chồng mình có thể tuyệt tình như vậy. cái hồi nhiều năm, bà ta hiểu tính chồng, tính tình ông lạnh nhạt, Nhưng thực ra hiếu thuận Lúc này nhìn ông thực như là Mình đã làm ông giận Thử mận đến đây Khi Lý Bán Nguyên ngồi xuống Bà ta gọi một tiếng ba Nhưng không dám đối mặt với Lý Bán Nguyên Sau khi nghe ông bảo mọi người ngồi xuống Cũng không biểu hiện vẻ chán ghét với bà ta Lúc này bà ta kiên trì ngồi xuống Bà ta ít khi không ngừng đầu lên Giống hôm nay Bộ dạng khác thường của bà khiến Ysan San chú ý Trong mắt Isan San lóe lên chẳng nghĩ cô ta làm lão ra tức đến bệnh à? Ánh mắt Isan San dừng trên người vợ chồng Chi Hai Tị cảm hai vợ chồng luôn tốt hôm này lạnh như băng Lý Chính Thái không nhìn vợ lấy một cái Ánh mắt Isan San cũng lóe lên Liếc thư mẫn Muốn nói chuyện Lê Khanh Vũ đánh gã ý định của bà ta Quả ra mang đồ ăn lên đi Ysa-san giận dữ, trừng Lý Khanh Vũ Lý Khanh Vũ cụp mắt Xem như không thấy bà ta Lý bà Nguyên ngồi ghế chủ vị Lý Khanh Vũ ngồi bên tay trái ông Sau đó đến vợ chồng chi cả Vợ chồng chi hai Vợ chồng chi ba Hai gã Lý Khanh Hoài và Lý Khanh Trì Con cháu đời thứ ba đều ngồi cuối cùng Hạ thược chưa ngồi xuống Cô đứng sau Lý bà Nguyên và Lý Khanh Vũ Mọi người Lý ra từ gặp cô Tuy thời điểm ăn cơm, có người ngoài ở đây thực không tự nhiên Nhìn khâu khí hôm nay, mọi người không có tâm trạng đi hỏi Quả da nhanh chóng, mang đồ ăn lên Khâu khí câu nệ, không giống như một bữa cơm gia đình chút nào Hạ Thược đừng phía sau nhìn, trong lòng cô Bi Ai cũng không lên tiếng Ánh mắt cô nhẹ nhàng dừng ở chi cả Lý Chính Dự Hạ Thược mở thiên nhãn, thấy được người hại Lý Khanh Vũ Chính là Lý Chính Dự Hắn là con cả của Lý Bá Nguyên, bác cả của Lý Khanh Vũ Người bên ngoài khen hắn là người đàn ông tốt, bảo lợi ích bản thân để giúp gia tộc Nhưng hắn là người che giấu sâu nhất Dù không mở thiên nhãn, Hạ Thược vẫn có thể cảm thấy âm khí bao phủ Lý Chính Dự Nhưng Hạ Thược không lên tiếng, không muốn để Lý Chính Dự tự mình lộ dấu vết Người giúp việc rất nhanh mang đồ ăn lên Bát đũa bố trí đầy đủ Nhưng khi người giúp việc sắp đổ xong Lý chính dự ho khan phân phó <cười> Mẹ Vương à Mang thêm bộ bát đũa nữa đi Mẹ Vương sửng sốt Nhưng vẫn đi xuống lấy thêm Trên bàn cơm hơi thở Lý bá Nguyên dao động Dù ánh mắt bất khả tư nghị Như con cả của mình Lý khanh vũ quay đầu như bác cả của mình Ánh mắt trầm tĩnh Nhưng hạ thực đứng sau Cảm nhận sự thay đổi trong hơi thở của hắn Lúc trước cô đã nói cho hai người họ Dưỡng tiểu quỷ là phải cung phụng Nên khi ăn cơm phải có nhiều hơn bộ bát đũa Hạ Thược nói với Lý Bá Nguyên và Lý Khanh Vũ Khi ăn cơm Ai bảo mang lên một bộ bát đũa Người đó chính là người muốn dùng tà thuật Làm hại Lý Khanh Vũ Lý Bá Nguyên thực không ngờ Người đó chính là con cả của mình Hạ Thược phía sau âm thầm giúp ông điều chỉnh nguyên khí Dù ông không bị ngất, khu huyết áp tăng cao. Lý bà Nguyên là người nửa đời trải qua sóng gió. Dù nội tâm dao động mãnh liệt, nhìn trên mặt ông vẫn là bình tĩnh. Nhưng đó là loại bình tĩnh trước khi bão táp đến. Ông nhìn phía người con lớn của mình. Tự nhiên lấy thêm bát đũa làm gì? Sau khi xuống lầu, đây là câu thứ hai ông nói với con cháu. Lúc này Lý chính dự cửa cười Để cạnh hắn là vợ hắn Liễu Thị cũng cười theo à, Ba Người xem chính dự ngoài 50 Đã già vậy Nhưng vẫn còn phải suy nghĩ cho con gái Không phải Lam Lam đã học ở nước Anh ạ Hơn nửa năm nay cũng không về thăm nhà Cứ cách một thời gian anh ấy lại gọi địa cho nó Từ ngày đấy Lý có ý tưởng quá gở này Ăn cơm lúc nào cũng phải nhiều hơn bộ bát đũa Con cũng phải gọi địa cho Lam Lam Bảo nó năm mới Nhanh chóng về nhà mới được Lì khanh hoài gật đầu cười Lúc này chi hai chi ba cũng cười theo Nhưng nụ cười có vẻ có điểm kỳ quái Lì bà nguyên nhíu mày Nhớ con gái gọi điện nhiều cho nó đi Ăn cơm thêm bắt đũa làm gì Điểm xấu Mẹ Vương à không cần lấy đâu Mẹ Vương đang muốn cầm bát đũa Lại quay về Mẹ con liễu thị từ cười xấu hổ Hạ thược thì cụp mắt Mẹ con bọn họ cũng không biết tình hình thực tế thế nào Lý chính dự, thấy mẹ Vương cầm bắt đũa trở về, cũng xấu hổ cười trừ. Rồi khụ một tiếng nói. À, thôi được rồi, không thêm cũng được. Bà không thích thì thôi, mọi người ăn cơm thôi. Hà nói như vậy, lại làm Lý bá Nguyên ngẩn người. Ở quay đầu liếc hạ thược, sau đó bắt đầu dùng cơm. Cái liếc mắt của Lý bá Nguyên mang theo nghi ngờ rõ ràng. Sao lại như vậy? Không phải cô nói dưỡng tiểu quỷ thì phải cung phụng. Ăn cơm thêm bộ bát đũa à? Lão vừa không đồng ý nó cũng thôi. Có phải nghĩ oan cho nó không? Lê bà Nguyên không phải là không tin Hạ Thược. Chẳng qua là ông đã già nên luôn mang theo tình cảm khi đối mặt với con cháu. Đứng trước ngở vực ông nguyện ý một tin con cháu của mình. Hạ Thược cười. Khâu lên tiếng. Cô đứng sau nhìn mọi người lấy ra dùng cơm. Một lái sau cô bỗng cười ra tiếng. Tiếng cười của cô vang lên cho bổ không khí, dùng cơm im lặng. Đột ngột là mọi người lấy ra nhìn cô Nữ bảo tiêu luôn đứng phía sau Ánh mắt Hạ Thược dừng ở bát của Lý Chính Dự Cười nói Tôi còn tưởng Đại gia tộc Hào Môn như Lý Gia Khiêm cơm phải chú ý lễ nghi Không nghĩ rằng cũng thường thôi Nụ cười của Hạ Thược Mang theo điểm khinh thường Là mọi người Lý Gia nhíu mày Nhìn phản ứng đầu tiên nhìn phía bát của Lý Chính Dự Chào bát hắn chất đầy đồ ăn Là doán gắp vào loại nào cũng có Mặc dù không hợp lễ nghi Nhìn đây là bữa cơm gia đình Đã bị một người ngoài Nhất là người giúp việc nói như vậy Người Lý Giang nhíu mi Người phản ứng lớn nhất là lấy Chính Dự Hắn giận tái mặt quát nhớ thế nào? Đây là bữa cơm gia đình Lý Giang Tối ăn như thế nào? Còn cần một bảo tiêu đến dạy à? Hắn quay đầu nhìn Lý Khanh Vũ anh Vũ Không phải bác cả có ý kiến với con Nhưng gia đình chúng ta ăn cơm Sao con có mang bảo tiêu ở sau làm gì? Ở bên ngoài có mang theo không ai nói, chẳng lẽ trong nhà mình có người muốn hại con à?" Thừa Mẫn nghe lời này mặt đỏ bừng, bà ta cảm thấy lý chính dự đang nói chính mình, cô ý gây khó dễ cho bà ta. Ysan San có bất mãn nhìn phía con mình và hạ thượng, bà ta không thích con mình mời một đám bảo tiêu như vậy. Đến chủ mẫu như bà ta cũng không để vào mắt, vì vậy bà ta định giàn đai hạ thượng. Nhưng bà ta chưa kịp nói Hạ Thược đã nói Cô gật đầu Lời này rất đúng Đều nói cướp nhà khó phòng Quả là không sai Tất cả mọi người ngẩn người Lấy chính dự vỗ bàn cái dầm một cái Người nói lời này là ý gì? Khanh Vũ còn không quản được bào tiêu của mình ư? Lì Khanh Vũ nâng mắt như bác cả của mình Ánh mắt trầm tĩnh Làm người ta không đoán được cảm xúc Nhìn Lý Chính Dự khi chống lại ánh mắt đó Lại không hiểu sao trong lòng nhảy dựng lên Hạ Thược lại nói chuyện Cô nhìn Lý Chính Dự Bên môi cô là nụ cười nhạt nhẽo Trong mắt không có ý cười lấy tên Sinh à Có phải gần đây vào tầm giờ Tưởng nghe thấy có người nói chuyện bên tai mình Là giọng của một đứa bé Lý Chính Dự chấn động Cảm thấy da đầu run lên Hắn cảm thấy cô bé này nói chuyện lãnh đạm Như đôi mắt có thể nhìn thấu hắn Người, người nói cái gì, ta nghe không hiểu Khanh Vũ à, nếu con không quản báo tiêu của mình Bữa cơ hôm nay bác cả không tham gia Lý Khanh Vũ nhìn ông ta không nói lời nào Không chỉ thế, Lý Bá Nguyên cũng nhìn về phía này Ánh mắt hai người dường như đã biết chuyện gì Làm cho Lý chính dự, ngực đập bùm bùm muốn nhảy dựng lên Lý Vũ Nhân Hạ thực cười nhìn phía liễu thị Ngân đây vào giờ dần Lý Tiên Sinh có điểm nào không thích hợp không? Liễu Thị khó hiểu hỏi lại Giờ dần Tầm 5 giờ sáng Hà Thược nhắc nhở Cô quên mất người bây giờ không biết dùng canh giờ như thời xưa Cô liền nói tiếp Vì như ra mồ hôi trộm Nói lời vô nghĩa, gặp ác mộng Có những tình huống này không? Ánh mắt Lý Chính Dự thay đổi Như Liễu Thị vội vàng gật đầu Đúng, đúng, đúng, đúng Có, nhưng cô làm sao biết Tôi không chỉ biết Mà còn biết khi vợ chồng hai người ngủ cùng nhau Bà nhất định thấy nhiệt độ Lý Tiên Sinh thấp hơn trước Có chút lạnh Nếu bình thường mà nói Đến chuyện vợ chồng Liễu Thị đỏ mặt Nhưng hôm nay lực chú ý bà ta không nằm ở việc đó Bà ta vừa nghe Hạ Thược nói Đã thay đổi sắc mặt Đúng thế, làm sao cô biết được Đừng nghe cô ta nói bậy Lý Chính giữ đen mặt hiếm khi trách vợ mình. Không và em nói, gần đây bồi tối lạnh. Anh bận rộn nên không tốt cho sức khỏe. Mấy hôm sau, bố thuốc đồng y cho anh uống à? Vâng, vâng. Nhưng làm sao cô biết được? Liễu Thị bị chồng trách, coi chút quỷ khuất, nhưng vẫn nhìn phía hạ thược hỏi lại. Em quan tâm làm sao cô ta biết để làm cái gì chứ? Lý chính dự không kiên nhẫn nổi, ngừng đầu nhìn lý khanh vũ. Khanh vũ à? Bác cả không trách con. Có phải lần trước Con cho bảo an lắp thiết bị theo dõi trong nhà bác không có không tháo xuống đi Dù cục có có ý gì Bác làm chuyện gì có lỗi với con Mà con lắp thiết bị theo dõi trong phòng ngủ của bác hả Hôm nay con phải nói rõ ràng mọi chuyện đi Lý Tên Sinh Chưa dùng rồi không nên dùng lại Không có tác dụng đâu Không đợi Lý Khanh Vũ nói chuyện Hạ Thượng nói Tôi không chỉ biết đêm ông hay mơ thế ác mộng Tôi biết trong nhà ông đột nhiên có nhiều món đồ trẻ con Hơn nữa, trong nhà sạch sẽ Một ngày phải quay dọn mấy lần Chắc trong nhà có rất nhiều quần áo trẻ con Vừa nghe vậy, sắc mặt liễu thị thay đổi Ngồi đối diện chi hai, chi ba Nhìn thấy sắc mặt chị dâu cả Lên biết rằng hạ thực nói đúng Thần thái hạ thực không giống người dưng nói chuyện này Mọi người ở đây không phải người ngốc Đều có thể nghe ra việc kỳ quái Bằng không một nữ bảo tiêu như cô Không ở trong bữa cơm gia đình của chủ nhân Mở miệng nói chuyện này Việc này liên quan gì đến cô Tôi muốn khanh hoài nhanh chóng kết hôn Xin cho tôi đứa cháu nội để tôi hưởng phúc Nên chuẩn bị quần áo trẻ con Và đồ chơi trước Thì làm sao nào Lý chính dự cả giận nói Hàng không phát hiện người bình thường Sẽ không giải thích trừ khi trong lòng có quỷ Hạ thược nhả nhã, nhã gật đầu Như vậy cũng coi như là giải thích nhìn nếu tôi đoán không sai Trong nhà ông có đặt nước trong Ngoài ra đặt trứng gà và gạo trắng Ông có thể giải thích cho tôi Mấy thứ đó dùng để làm gì không Lời vừa hỏi cho mắt liễu thị hiện vẻ nghi hoặc Hiến như bà ta không biết chuyện này Chuyện này tự nhiên là Lý Chính Dự Làm ở nơi bí mật Nếu làm câu khai Hắn không biết giải thích với mọi người thế nào Đối diện ánh mắt nghi hoặc này của mọi người Lý Chính Dự thẹn quá hóa giận Không giải thích mà đập bàn đứng lên Khánh Vũ Có không những không giải thích Việc tại sao theo dõi nhà bác cả? Một con quán chuyện này nữa đấy à? Việc đó quan hệ gì với con? Hạ Thược tiếp lời ông ta. Quan hệ đến mạng người, ông nói xem, Hạng có muốn quản hay không? Hai chữ mạng người là bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Không chỉ có chi hai, chi ba sừng sốt, hai mẹ con liễu thị giật mình sừng sốt. Mặt lý chính dự như bị sét đánh, nhất thời chưa phản ứng lại. Lúc này đây, Hạ Thược đối nhê di chuyển. Lý Chính Dự ở ngay bên cạnh Lý Khanh Vũ. Hạ Thược ra tay cực nhanh, chỉ một khắc. Nhìn như mũi chân cô, chỉ đụng nhẹ, như độ mạnh làm cho một người đàn ông trung niên không nhóc nổi chân. Lý Chính Dự cảm thấy đầu gồi đau nhói, ngã người phía trước, bị Hạ Thược ấn đầu xuống bàn ăn. Thương ăn trên bàn chưa được động đến. Lần nhấn này, trên mặt và người Lý Chính Dự đầy thức ăn và dầu mỡ. Trên bàn phát ra tiếng trói tai Cho người giúp việc phải đứng xa cả kinh Nhưng một đám người chết chân tại chỗ Cũng không hiểu chuyện gì thư mẫn y san, san Kinh sợ hét trói tai Trốn sau lưng chồng mình Liễu Thị thì sợ đến mức đứng bật dậy Lý Khanh Hoài kéo tay bà ta Sau đó đứng lên tức giận Cô, cô đây muốn làm cái gì Hạ thược thì Lý Khanh Hoài Đi đến để buông Lý chính dự Sau đó lùi lại Nhưng khi lùi lại, trên tay cô có thêm món đồ Là lấy từ người của Lý chính dự Cô giờ vật đó trước mặt mọi người Tất cả mọi người sửng sốt là cả Lý khanh hoài Cô không kịp phản ứng, dừng lại động tác Trong tay hạ thượng Là chiếc dây treo chiếc quan tài nhỏ Quan tài làm bằng gỗ Vừa nhìn nhận ra được là khắc bằng dao Trên mặt quan có hoa văn kỳ quái Không biết làm sao Nhưng khi nhìn thấy có cảm giác không thoải mái Hạ Thược khi thấy chiếc quan tài Cũng là biến sắc Cũng lập thức trừng lý trinh thái Dòng điệu không nhàn nhã như trước Mà mang chút nghiêm khắc Đây là tà thuật hàng đầu Người dưỡng tiểu quỷ vốn đã làm âm độc Lại còn mời đại sư hàng đầu ở Thái Lan tới Nói, người kia là ai Dưỡng tiểu quỷ ở trong thiên hạ Cũng nghe không ít chuyện Đặc biệt là các đại minh tình Đối với gia tộc lý gia mà nói những việc này Cũng thường suy nghe thấy Hạ Thược vừa nói giữa tiểu quỷ, toàn bộ người Lý ra im lặng, ánh mắt liễu thị ngây ngốc bởi những người đàn ông của mình. Lý Khánh Hoài cũng hiếp mắt nhìn phía ba mình. Vợ chồng Lý Chính cũng bộ dạng biểu tình ngốc ngách, đương nhiên cũng không phản ứng. Mà Lý Bá Nguyên ngồi yên, khâu lên tiếng, hiện tại thấy quan tài trong tay Hạ Thược, Lý nhắm mắt, sắp mặt vô cùng bi thương. Lý Khanh Vũ mỉm môi, ánh mắt dừng trên tay Hạ Thược. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào chính giữa phòng khách, khiến hắn có chút thanh cao. Thấy cũng không rõ sắc mặt Người bị người ngốc nhất lấy chính dự Hà không hề nghĩ tới hôm nay bị một vệ sĩ đối đại như vậy lại bị cô đem bí mật quan trọng nhất của mình Vạch trần trước mặt cả nhà Trong một phòng tĩnh lặng Hà thực là người duy nhất mở miệng nói chuyện Cô gì chăm chăm lấy chính dự Nhẹ tải Người đại sư này Ở Hồng Kông à Đang ở nơi nào Tên hắn gọi là gì Thành âm hạ thược tùy đánh vỡ sự yên tĩnh Nhưng không ai nói chuyện Ánh mắt mọi người hướng phía quan tài nhỏ trong tay cô Đồng thời nét mặt Lý Chính Dự Thay đổi Trong lúc nhất thời ở trạng thái ngốc ngách Tinh thần chưa phục hồi lại được Cuối cùng Lý Chính Dự phản ứng Tuy bị ánh mắt ngờ vực của cả nhà Hắn lại ra vẻ bình tĩnh Hướng hạ thược nghiêm giọng hỏi Cô đang nói gì tôi nghe không hiểu Tôi chỉ tùy tiện mang theo đồ vật hộ mệnh Xin ở trong chùa Như vậy phải xin phép à Cô chỉ là vệ sĩ của Khanh Vũ Cô cho rằng cô có cái quyền quản được người chung lý ra đấy à Cô cho rằng cô là ai Hạ thược không vì câu nói của hắn tức giận Người lại cười, <cười> Nghe không hiểu à Tôi đây sẽ nói đến khi ngài hiểu mới thôi Nàng dương tay chỉ quan tài trong tay mình Biết trong này đựng cái gì sao Lý chính dự nhớ mắt lại Người lý ra nhìn phía trong tay Hạ thược Người chết Hai chữ của Hà Thư, làm người lấy ra nhị quan tài nhỏ cho tay Hà Thư, ánh mắt đều thay đổi. "Cái người kia nói cho ngươi, thứ này làm được như thế nào à? Quan tài này là do đích thân hàng đầu sư tự mình gỗ, tự mình điêu khắc, sau đó cầm quan tài này đi tìm kiếm những đồng nam đồng nữ chưa bị phá thân, quật mộ lấy thi thể, dùng ngọn nến đặc chế đốt nướng xác chết, cho đến chắc ra chốc thịt, lộ ra mỡ, là đem mỡ hòa tan làm thử." Lấy cái quan tài đã khắc tốt, đóng dấu niệm chú, Bài bài 49 ngày sau, đồng hồ liền có thể mang ra sử dụng. Hạ thược cầm quan tài lắc lơ, sau đó nhìn phía Lý Chính Dự cười lạnh. Nhưng so với khôi mặt lãnh đạm của cô, người Lý ra nghe được cảm thấy có chút buồn nôn. Trên bàn có một bàn đồ ăn, đại gia vừa mới còn ở đây ăn cơm. Nghe nàng nói vậy, hận không thể đem đồ ăn trong dạ dày nôn ra. Hạ thược cười lạnh một tiếng. Có phải cảm thấy nham hiểm không? Như vậy thực nham hiểm thật Người hãy nói cho ta biết Dẫu cuộc chùa miếu nào Làm sẽ cái quan tài này Hạ thược cầm quan tài nhỏ Đưa tới trước mắt Lý Chính Dự Ánh mắt nhìn phía cô lúc này Khi lên chút khiếp sợ Không biết hắn khiếp sợ Vì cách làm cái quan tài này Hay vì khiếp sợ Vì sao Hạ thược Chỉ là vệ sĩ Lại biết được những chuyện này Nhưng Lý Chính Dự không thừa nhận Hắn đương nhiên không thể thừa nhận Ta, ta đâu biết là cái này là cái gì đứa, cố dựa với cái gì mà nói cái gì chứ cố cho rằng cô là ai Mọi người có dám mở cho mọi người xem không Hạ Thược nói một câu Làm người lấy ra tỏ thái độ biểu tình Mở ra ư Ý là muốn xem bên trong có thật là du thi Cái kia Thực buồn nôn Ai muốn xem Ai cũng không muốn xem Hạ Thược mặc kệ Nàng chỉ lo nhìn sắc mặt lấy chính dự khi nghe những lời này Nhìn ánh biến sắc, sau đó rất nhanh khô phục thái độ bình thường, dù thế không thoát khỏi ánh mắt của Lý Bá Nguyên. Lý Bá Nguyên thần sắc đau lòng, lý chính thái cũng là một bộ không thể tin nổi nhìn đại ca của mình. "Đại ca, anh giúp cuộc có phải dưỡng tiểu quỷ không? Anh muốn dưỡng tiểu quỷ để làm gì?" Lời này họ tới điểm chí mạng, Cũng chính là việc khiến mọi người khó hiểu, người dưỡng tiểu quỷ nhiều nhất Chỉ là người làm nghề gái gọi, hoặc những dân cờ bạc, hoặc những người làm các nghề lừa đảo mọi người, thơ nhân đầu cơ trục lợi, hoặc giới nghệ sĩ, hoặc là người có thù với ai muốn hại người. Bọn họ ở trong vòng luận quần này nghe được ít nhiều, chỉ là không nghĩ trong nhà chính mình sẽ có người làm cái trò này, lại còn là người luôn rộng lượng như Lý Chính Dự. Lời nói của nữ bảo tiêu này có là sự thực hay không? Nếu là sự thực, Lý Chính Dự nuôi dưỡng làm cái gì chứ? Đây mới là sự việc đáng cần hỏi Hai ba người Chưa bảo thư mẫn Sắc mặt chợt ré Khói mô hiện lên ý cười lạnh Ước chừng như đã đoán đúng cái gì đó Còn lại mọi người mang thần sắc Khó có hiểu nhìn phía Lý Chính Dự Lý Chính Dự tới lúc này có không thừa nhận Các người có ý tử gì Nghe đứa bảo tiêu hồ đồ Ngôn loạn ngữ lấy nghi ngờ ta Chúng ta đang mở tiếng gia đình Cô ta nói vô lễ như vậy với ta Không có người dạy bảo à Người nói như vậy Chỉ là nói muốn mở ra nhìn nữa Hạ thược Không giận dữ để ý hắn Lúc này ngược lại thu đi thần sắc lạnh lùng Từ từ nở nụ cười Lấy tiên sinh à người có thể tưởng tượng tốt dưỡng tiểu quỷ đồng hồn Hoặc là chưa đầy 20 tuổi chết non Hay là thai chơi trong bụng không thấy mặt trời Trong đó hung thủ muốn hại chết oan hồn Mà cái này trùng hợp với ngươi Ngày ban đêm nghe thấy có người bên ta nói chuyện Chắc không phải là cái lời hay đi Là nghĩ ngươi nhất định thường xuyên gặp ác mộng Cảnh trong mơ có thật giống nhau lại rất có ràng Ngươi mơ thấy cái gì đây Sao mặt lý chính dự Xanh trắng ánh mắt khẽ độc Đương nhiên bị hạ thượng nói chúng Giấc <cười> mơ của ngươi không cần nói Ta cũng có thể biết Ta cũng không hứng thú với điều này, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi. Thỉnh thần thì dễ, đưa thần thì khó. Cái tiểu gia hòa này tính tình không được tốt. Ngươi nếu muốn nuôi hắn, lại bị ta cướp được tới tay, hắn nhất định tức giận. Nếu ta đem quan tài mở ra hắn bực lên, ngươi sẽ như thế nào, ta không quản được đâu. Hạ thừa cười, nhàn nhã mà xem lý chính dự. Mà sắc mặt lý chính dự, phát hoảng, thoạt nhìn phẫn nộ cực điểm. Người thiếu nữ đối diện kia thoạt nhìn một bộ dáng tản mạn, cầm theo quan tài nhỏ lung lay hai lần. cúi đầu, bộ dáng như muốn mở ra. Lý Chính Dự Nháy mắt nhảy dựng lên, nhưng rất nhanh trấn tĩnh. Hắn đương nhiên biết trong đó là cái gì. chừng này hắn làm việc, luôn tra kỹ hỏi rõ. Lúc nhận cái quan tài này, hắn đã bắt tên hàng đầu sư, nói cho hắn biết cách sử dụng. Sau đó hắn mới thanh toán khoản giao dịch. Quan tài này là hàng đầu sư đích thân làm, hoặc không tin cô gái nhỏ có bản lĩnh mở nó. Nếu nàng không mở ra, hắn tự nhiên mà có thể chứng minh mình trong sạch ừ. Cầu vụ nhẫn nhịn của Lý Chính Dự có thể nó đạt tới mức thượng thừa. Lúc này hắn có thể giả bộ bộ mặt không biến. Sao mặt tuy khó coi, nhưng mọi người đều cho rằng là khí thế của hắn. Hắn hử lạnh một tiếng. <cười> Được, vậy người mở ra đi. Xem thử bên trong nếu không có thứ mà người nói Ta phải nhớ Lý Khanh Vũ giải thích Vì sao người làm can như vậy với ta Lời lẽ của Lý Chính dự chính đáng Hắn hít mắt nhìn hạ thược Chờ nàng đem quan tài mở ra Hắn biết nếu nàng mạnh mẽ động vào quan tài này Linh hồn đồng tử nhất định không tha cho nàng Cái kia chính là nàng tự mình chuốc lấy Hắn ngừng lại muốn nhìn Nàng tố cáo hắn không thành Ngừng lại gây ra cái kết cục tổn thương chính mình Nhưng Lý Chính Dự không nghĩ tới, Hạ Thược căn bản không làm gì cái quan tài kia. Sau khi nói xong, thấy nàng cười một tiếng, rồi thở dài lắc đầu, nhìn phía quan tài, nói như là cảm thán Chủ nhân của ngươi cũng thực vô tình. Ngươi đều nghe thấy được đấy. ta nếu mở quan tài, ngươi cũng không sống nổi. Gặp được người chủ như vậy, thực bất công cho ngươi. Có nghĩ muốn xả giận cho mình không? Hạ Thược, nhìn quan tài nói chuyện, Trường hợp vô cùng quỷ dị lấy Chính Dự lại không nghĩ tới Hạ thừa cô chiêu này Sắc mặt biến đổi trong tức khắc nhi thôi Ta không ngăn cả người Hạ Thược thòng thản từ từ dương mắt Cười nhợt nhạt nhìn phía Lý Chính Dự Lý Chính Dự Sắc mặt đại biến Ánh mắt hắn bỗ chốc lập lè Kếp sợ rất nhiều Hắn cảm thấy không có khả năng này chứ Vì đứa bé này chỉ nghe sai bảo Không có đạo lý nghe người khác Như đằng lúc hắn nghĩ vậy, trong đầu đột nhiên ong một tiếng như bị sát đánh. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nháy mắt ngã quỵ. Trước mắt trên đất u ám. Không biết vì cái gì, đột nhiên biến thành bàn đêm. Bàn đêm đen như mực, đường phố cũ kỹ, trên đường sơ mù dài đặc, một người cũng không có ở đây. Hắn một mình đi trên phố, mang danh bàng hoàng. Tại con phố cao nhất, không có ai biết hắn là tổng giám đốc tổ đoàn Lý Thị. Không có người biết tên hắn, hắn là người ngoại quốc cô độc. Khoa trên người tay trang, quý báu, nhìn trong người không mang một đồng tiền. Ở đây đều như mực, một chiếc đèn cũng không có trên đường. Một lúc sau, Lý Chính Dự cảm giác cô độc bất lực, hắn không biết bây giờ phải làm sao. Trên đỉnh đầu chuyển đến một tiếng gào thét. Thời điểm hắn ngừng đầu nhìn lại, theo bản năng lùi phía sau một bước, sau đó nghe được phanh một tiếng. Tiếng vang nặng nề, một bé trai khoảng hai ba tuổi từ chỗ cao, bị ngã ở trước mặt hắn trời đường phố đen nhánh không nhìn thấy cái gì nhưng hắn thấy rõ dưới thân đứa bé bắt đầu chảy ra tảng máu lớn Lê chính dự sướng sờ kinh ngạc tại chỗ nhưng vào lúc này hắn thấy đứa bé vặn vẹo cổ đầu dán trên mặt đất tự nhiên giật giật bông chốc thì mở bừng mắt hắn thực sự mở mắt đáy mắt có tơ máu nhưng ánh mắt kia chính là tia phẫn nụ nhìn lại phía hắn chân thật như vậy Lời chính dự cảm giác, trong nháy mắt, da đầu chính mình tê dại, phía sau lưng có cảm giác toát mồ hôi lạnh. Loại cảm giác này quá chân thật, hắn không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm vào người đứa bé. Mà người đứa bé thấy nhưng vặn vẹo, tay chân đứng lên. Thậm chí hắn nghe thấy đoạn chân tay bị khẽ, được hắn kéo đi kéo lại phát ra tiếng. Nhưng đứa bé vẫn đứng lên nghiêng đầu, ánh mắt hung ác, đột nhiên hướng phía hắn mở miệng nhào tới. Lý chính dự lần đầu tiên trong cuộc đời Phát ra tiếng kêu hoảng sợ Sinh ra gia đình giàu có Từ khi hắn khởi nghiệp Tạp đoàn lý thị nhanh chóng phát triển Giá trị con người hắn càng ngày càng cao Từ lý thiếu gia đến tổng giám đốc lý Lại đến hội đồng quản trị Cho rằng hắn là người thừa kế gia tộc Tuy cuối cùng người thừa kế gia tộc không phải hắn Nhưng đời này hắn sắc thực thuận buồm xuôi gió Y gặp khó khăn Càng chưa từng thấy loại khủng hoảng Mà lại quỷ dị như vậy ngay trước mắt Hắn nhân thời không biết xử lý thế nào Chỉ biết liều mạng lui ra sau Hoảng sợ mà kêu lên Đừng đừng đừng, đừng tới đây Lúc này đây Lê chính dự không biết Hắn rơi vào tình trạng bị ám sát trong ảo giác Hắn không biết rằng Hạ thược cũng không cố ý muốn Cố ý gây thương tổn đến hắn Nàng chỉ tùy ý hướng hắn đi qua Sau đó thích hợp nhẹ nhàng giật giật ngón tay Khống chế một bộ phận Chỉ là hắn tự nhiên xuất hiện ảo giác Lê đem hết mọi sự việc Hiện ở trước mặt người lấy ra Mà lúc này, người lấy ra sớm rời xa khỏi hắn. Lý Khanh Vũ nâng Lý Bá Nguyên lưu lại phía sau. Người trong nhà kinh hoàng nhìn Lý Chính Dự ở nhà ăn, la hét như người điên. Bộ dáng Lý Chính Dự đối với lấy ra người tới nói, xa lạ vô cùng. Ngay cả Lý Bá Nguyên trước nay chưa thấy qua. Hắn khác hẳn ngày thường, ôn hòa rộng lượng, hoảng sợ, hồ ngôn loạn ngữ, thậm chí có chút điên cuồng. Ba. Người sao thế này Lý Khanh Hoài tới lên kéo hắn Liễu Thị cũng kêu một tiếng Sau đó tới lên kéo hắn Lý Chính Dự phát hiện Cầm cái ghế dựa bên cạnh Hướng hai người loạn đánh Liễu Thị sợ tới mức kinh hồ một tiếng Mà Lý Khanh Hoài chạy đến Để mẫu thân bảo vệ thối lui ra xa Cút cút cút đứng tới đây Đứng tới đây Ta cái ngươi đứng tới Không nghe đấy ư người, người muốn cái gì Người nói ta đều cho ngươi Ta không phải cố ý, thực sự không phải cố ý Ta thực sự muốn nuôi người Chỉ cần ngươi giúp ta giết người dù ta đoạt lại những thứ thuộc về ta Ngươi muốn cái gì, ta đều cung phụng cho ngươi Thực thực thực đúng đúng đúng Ngươi chỉ cần nghe ta nói, đi giết Lý Khanh Vũ Đúng, chính là kẻ ngồi cạnh ta Ta, Lý đem ngươi Đến miếu siêu đổ, ta nói được làm được Lý chính dự điên cuồng Không biết nói chuyện về ai Nhưng toàn bộ người lấy ra lúc này ngây ngẩn Đại ca Lý Trinh Thái khiếp sợ nhìn hắn mà thư mẫn thì cười lạnh một tiếng Ánh mắt trào phúng Chồng Liệu thị che miệng Lý Khanh Hoài ở bên cạnh đỡ mẫu thân lùng này sắp đổ Khiếp sợ nhìn dương mắt về phía phụ thân Đại ca Lý chính Thụy không tưởng tượng được Nhìn phía đại ca chiếc này luôn ưu tú của hắn Y San San sửa sốt nửa ngày mới phản ứng lại được Đối nhiên hét lên một tiếng Hay lắm Người dưỡng tiểu quỷ Là muốn hại khanh vũ nhà ta Nàng dừng nành búa vút Lý xông lên Lý chính dự đột nhiên thanh tỉnh Hắn tỉnh táo Chề tay cầm ghế dựa Nhìn thấy một phòng ánh mắt khiếp sợ Không thể tưởng tượng Lý bán nguyên của Lý khanh vũ đỡ Lý đứng ở phía bên trong nhà ăn Ánh mắt thất vọng bì phẫn Thở phi phò Âm thanh lại dị thường uy nghiêm Lão đại hả Đây là chuyện gì chứ Người muốn giải thích ứ Lê Chính Dự lúc này phát hiện Vừa rồi hết thảy là ảo giác như vừa rồi hắn trải qua hết thảy Giành mạch trong đầu Hắn nói gì hắn nhớ rõ, rất rõ ràng Hồi tưởng lại đây Lê Chính Dự mặt trắng bệnh chồng Liệu thị nhẹ nhàng gọi hắn Ánh mắt đau lòng Người một nhà đều đau lòng Ánh mắt xa lạ nhìn hắn Cái này làm cho lý Chính Dự trong lúc nhất thời Cảm giác trái đất quay cuồng Hết thảy sụp đổ Người một nhà đều lùi đi nơi xa Chỉ có thiếu nữ bảo tiêu kia là không di chuyển Nàng đảm nhiên đứng tại chỗ Ánh mắt bi thương, tựa thở dài Lý chính dự tức khắc liền phẫn nộ Hắn hết thảy lửa giận hướng hạ thược Trong tay cầm cái ghế rửa Dương tay ném tới nàng Cẩn thận Lý khanh vũ về sau hồ một tiếng Lập tức chạy như bay đến muôn chắn Nhưng tốc độ của hắn sao bằng cái ghế Lý khanh vũ Người chưa tới Hứa dựa bay đến mặt hạ thược Nhưng hạ thược thế lại không nhúc nhích Không trốn tránh Chỉ đạm nhiên cười lạnh một tiếng Người của Lý ra cho rằng nắng điên rồi Nhạ đầu Đế cả Lý báo nguyên ở phía sau Cũng kinh hãi kêu một tiếng Lý khanh vũ thân thủ nhanh nhẹn Kéo hạ thược đi Nhưng hắn chưa chạm vào tay nàng Chuyện không thể tưởng tượng xảy ra Chỉ thấy chiếc ghế kia Bay đến trước mặt hạ thược Cách nửa thước lì dừng lại Giống như gặp phải một đạo khí kinh vô hình Phanh một tiếng bị hất ra ngoài Răng rắc vang lớn Ghế dựa bị hắt ngược ra ngoài Đồng thời chia nam xẻ bẫy Như là bị nổ tung Khắp nơi toàn là mảnh vụn của chiếc ghế Cảnh tượng không thể tưởng tượng Lý Canh Vũ cũng dừng chân Người lấy ra càng kinh sợ Người phía hạ thược Đặc biệt là y san san Bà sợ tới mức che miệng lùi phía sau vài bước Tỉ mỉ pha hoạt đôi mắt Hoàng sợ nhìn thẳng và hạ thược Nàng, nàng làm sao làm được điều kia chứ Đây là lần đầu tiên Người lấy ra thấy thiếu nữ bảo tiêu động thủ Chuyện đây nàng ở trong mắt bọn họ Luôn bé nhỏ không đáng kể Cho rằng nàng bất quá chỉ là thân thủ tốt một chút Sẽ dùng súng bảo hộ cố chủ Nhưng hôm nay thấy nàng ra tay À không, phải nói nàng căn bản cũng không động tay Ghế giữa nứt ra Trong nhận thức của bọn họ Là chuyện không thể tưởng tượng Giống như trước mắt họ là bộ phim truyền hình Dưới cảnh nội công mạnh mẽ của võ lâm cao thủ Lấy ra trần kinh Mà lấy chính dự ngã quỵ trên mặt đất Hắn bị cái gấy dựa trấn vỡ mà hoàng sợ Lập tức dạ dày cuộn chào Thực ăn lúc trưa đều nôn ra Trật vật nam khan Hạ thượng hứa ngán chậm rãi đi tới Hạ ngã trên mặt đất bò đứng dậy không nổi dạ dày quặn đầu Ánh mắt kinh sợ Trong hiện hắn còn lẩm bẩm Mà hắn niệm chính là chú ngữ. vào sự hàng đầu đã dạy cho hắn, chú ngữ sử dụng tiểu quỷ. Hạ thược thấy hắn môi hình động, bước chân không dừng, tản mạn thản nhiên, khói môi thông thả chệnh nhấp, như đang nói chuyện dầm gì. Tới bằng hữu, khuyên ngươi kiềm chế chút đi. Chuyện pháp lực này của ngươi, buồn náo loạn đừng nghĩ. Nghe lời đi, lôi ra sao xem náo nhiệt. Chờ chuyện này giải quyết xong, tỉ tỷ đưa ngươi đến miếu siêu độ. Nếu là không nghe lời Hạ thược, dừng chân, nhìn đầu nhìn phía tiểu quan tài trong tay, cười đến đôi mắt cong cong. Tì tì trên người có tòa tiểu tháp, bên trong có nhiều đại hoàng rất thích tiểu bằng hữu. Nàng ngữ khí như dỗ tiểu hài tử, nhưng quỷ dị khó nói, nhưng không ai cho rằng nàng đang nói giỡn. Mà hạ thược, dỗ tiểu quỷ xong đối với tiểu quan tài trong tay, vừa lòng ngợt đầu cười. Sau đó chậm gì gì đến trước mặt Lý Chính Dự Ngồi sổm xuống Lý Chính Dự ôm bụng, quặn đau, thối lui Trên trán tóc mồ hôi lạnh Hiện trong mắt hắn, nữ hài tử Mắt giống như quái vật Nàng ngồi xổm trước mặt hắn, tươi cười đạm nhiên Ngữ khí nhàn tản Thậm chí đối với hắn, cua cua quan tài trong tay lấy Tiên Sinh à, người biết không giữ tiểu quỷ là tổn hại âm đức Đồng hồn, một khi chịu người sử dụng Thường thường không thể luân hồi bình thường Đới nhỏ trong tay ta chết thẳng. Tuổi của nó chưa hiểu chuyện, thậm chí chưa biết thế giới tốt đẹp này đã bị người ta giết hại. Là hài tử bất hạnh đấy. Chỉ là với hắn mà nói, thống khổ, không theo tử vong mà kết thúc. Quan tài hắn bị hàng đầu sư tìm được, cuộc mồ khởi thi. Bị dùng phương pháp tàn nhẫn để câu hồn phách, bã vào quan tài nho nhỏ, không thể luân hồi. Còn chịu ngươi sử dụng, đi làm chuyện hại người. Ngươi nói cho ta, sự này phát sinh với nữ nhi của ngươi. Ngươi chịu được à? Lý chính dự không nói lời nào cho phòng y mắng hạ thượng một fan vươngơ tay đem lấy chínhư nhấc lên một đá nam nhân bị n một tay nhấc lên nhìn hình như rất nhẹ hạ thực xuống tay không hề nhẹ là do tay đem bàn cơm hắt ngừg sẽ đĩ bùm bùm rơi trên mặt đất tiếp theo một tay đem lấy chính dự ấn trên bàn Các bạn thân mến, diễn bên chuyện đang rất là gay cấn đúng không ạ? Và ngày mai thì Ngọc Mai sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo nhé. Còn bây giờ hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon.